lên trong bãi sậy. Việt trời đại nhạn bay sát mặt nước về phía đông nam. Thiên nga lập tức vọt lên nhằm đầm lầy phía bắc mà bay đi. Dương khắc bộ rút ống nhòm chĩa về phía bãi sậy, hẳn là có kẻ địch bắn thiên nga. mười mấy phút sau mặt hồ phía xa sào động, một chiếc bè được ngụy trang như bè cánh nhạn của du kích hồ bạch dương trong chiến tranh chống nhật xuất hiện chiếc ống kính của Dương Khắc. Chiếc bè từ trong bãi sạy nhẹ nhàng bơi ra, trên có hai người đầu đội mũ ngụy trang bằng cây sạy, khoác áo choàng cũng bằng cây sạy. Cây sạy còn chất đống trên bè, y như một khóm sạy khổng lồ đang trôi. Nếu không quan sát kỹ, không thể phân biệt với đám sạy xung quanh được. Dương Khắc nhìn rõ hai người ngồi trên bè đã có thu hoạch, một người bỏ mũ ngụy trang ra, người kia dùng chiếc xẻng sắt làm mái chèo lái chiếc phà về bờ sông bên này. Chiếc phà cập bờ thì ra nó vốn là 6 chiếc xăm xe tải và mấy tấm cánh cửa kết lại. Dương Thắc nhận ra một người là lão Vương cầm đầu cánh dân công, một người cháu của lão là Hai Thuận. Hai Thuận gạt bỏ đám sậy ngụy trang lộ ra chiếc bồn sắt tây vẫn dùng để giặt quần áo trong bồn chất đầy trứng chim to nhỏ các loại giữa bồn có hai quả rất lớn trắng như dưa lê bóng mịt như điêu khắc bằng ngọc dương chỉ dương khắc trong bụng đau nhói cậu tự nhủ đúng là trứng thiên nga rồi càng kinh hoàng hơn phía dưới lộ ra một nửa con thiên nga lớn cánh trắng muốt dây đầy máu dương khắc máu dồn lên đầu Cậu định lật sắp chiếc bè, nhưng cố kiểm chế. Còn trên Nga thì không thể sống lại, nhưng hai quả trứng thiên Nga, cậu sẽ phải cứu cho bằng được. Chiếc bè cập bến, dương khắc cầm lên. Ai cho phép các người bắn thiên Nga hả? Lấy trứng thiên Nga. Đi, lên đội cùng với tôi. Lão Vương người không cao nhưng sắn chắc, bộ râu nửa hán nửa mông, che gần hết khuôn mặt. Ông ta trợn tròn mắt nhìn Dương Khắc. Chủ nhiệm quý cho phép đấy, việc gì đến cậu nào? Đội xây dựng ăn thịt chim, càng tiết kiệm thịt cừu cho đại đội các cậu chứ sao? Dương Khắc cầm lên. Người Trung Quốc đều biết câu, cóc kè đòi ăn thịt ngỗng trời. Ông có còn là người Trung Quốc nữa không đấy? Lão Vương cười nhạt. Chính là người Trung Quốc mới không muốn cho Thiên Nga bay đến chỗ bọn khốn kiếp Thế cậu định dâng Thiên Nga cho bọn chúng ứ Dương Khắc thấy mồm mét bọn lưu manh cũng chẳng vừa Nên không nói gì nữa Còn Thiên Nga được đưa lên bờ Điều làm cho Dương Khắc tin ngạc là nó bị một mũi tên trúng ngực Trên bè còn có một cây cung chang vua nen khong noi gi nua con thien nga đuoc đua len bo đieu lam cho duong khac kinh ngac la no bi mot mui ten trung nguc tren be con co mot cay cung bang tre vầu Và một nắm tên dùng chưa hết Thảo nào không nghe thấy tiếng súng Vừa nãy cậu còn băn khoăn Hai người không đem theo súng, vậy họ bắt thiên Nga bằng cách nào? Thì ra, họ dùng thứ vũ khí cổ lỗ nhất. Vào cái thời dùng súng đạn này, cậu thấy bộ cung tên lại có sức sát thương mạnh nhất, hữu hiểu nhất, kín đáo nhất, không làm kinh động những con thiên Nga và các loài thủy cầm khác để săn bắn được ngày càng nhiều hơn. Dương khắc tự nhủ không nên coi thường loại người này, phải dùng mưu mà trị chúng. Dương Khắc cố nén giận, khó khăn lắm mới dịu được nét mặt, cầm chiếc cung lên khen. Cung này tốt đây. Ông bắn con thiên Nga bằng cái cung này có phải không? lão vương thấy Dương Khắc đã đấu dịu liền khoe mẽ. Đúng thế. Cung này tôi lấy trên sưởng dệt thảm, vốn là cái cần nâng con cò trên khung cửi, rất mạnh, bắn chết người như bỡn. Dương Khắc rút lấy một mũi tên nói cho tôi bắn thử một phát được không lão vương ngồi trên một mô đất vừa xem hai thuận bạch lông thiên nga vừa hút thuốc nói công phu lắm mới vót được một mũi tên tôi còn phải để dùng cậu bắn thử một mũi thôi dương khắc nghiên cứu rất kỹ bộ cung tên thanh tre làm cung dài gần một đốt rộng ba đốt ngón tay dây cung làm bằng mấy sợi da bò mảnh bện to bằng bút chì mũi tên làm bằng cành liễu chuốt thẳng Mũi tên bọc bằng sắt tay đồ hộp Có mũi bên ngoài còn rõ hai chữ chiên và Sắt tay cắt thành hình tam giác Rồi bọc quanh đầu mũi tên đã vót nhọn Bọc rất khít rồi chốt lại bằng đinh Đầu mũi tên có hình ngoài bút lông Dương Khắc lấy tay gại thử Nó vừa cứng vừa nhọn như mũi lao Cậu nhắc thử Thân không nặng Nhưng đầu mũi thì hơi nặng khi bắn đi không bị lạc cung rất cứng dương khắc vẫn hết sức mới dương được năm sáu phần mười cậu dương cung đặt tên nhắm bó cỏ cách mười mấy mét bắn một phát mũi tên cắm xuống đất bên cạnh bó cỏ dương khắc chạy tới cẩn thận rút mũi tên lau sạch đất đầu nhọn vẫn sắc nguyên lúc này cậu có cảm giác như trở về cái thời kỳ cổ đại cưỡi ngựa bắn cung trên thảo nguyên mông cổ dương khắc đến bên lão vương hỏi ông bắn con thiên nga cách bao nhiêu mét khoảng bảy tám bộ ông đứng gần như thế mà con thiên nga không nhìn thấy ông sao lão vương gõ gõ cái tàu hôm kia tôi vào bãi sậy tìm cả buổi mới thấy thiên nga tinh mơ sáng nay hai chúng tôi đẩy bè ngụy trang vào trong bãi sậy May mà trời mù không bị Thiên Nga phát hiện Tổ Thiên Nga cao một tầm với bằng cây sậy, Thiên Nga mẹ ấp trứng Thiên Nga bố bơi dưới nước canh chừng Ông bắn chết con bố hay con mẹ hả? Hai chúng tôi nằm chỗ thấp Bắn không tới ổ Đành đợi con đực Rất lâu con đực mới bơi ngang chiếc bè Tôi bắn một phát nó chết liền con cái thấy động cất cánh bay đi chúng tôi mới trèo lên lấy trứng trên ổ dương khắc nghĩ thầm khả năng sinh tồn và phá hoại của dân lưu manh này thật đáng gờm không súng đạn thì dùng cung tên không thuyền thì dùng bè lại còn biết ngụy trang biết trường kỳ mai phục có thể bắn chết ngay từ phát đầu tiên nếu như chúng được trang bị súng đạn và máy kéo thì thảo nguyên này bị chúng hủy hoại đến như thế nào đây? Tổ tiên của chúng vốn là mục dân, nhưng sau khi bị văn hóa nông canh của người Hán chinh phục, liền trở thành kẻ thu của thảo nguyên bông cỏ. Hàng ngàn năm nay người Trung Quốc tự đến làm vui về khả năng phi phàm đồng hóa dị tộc của mình, nhưng người Trung Quốc chỉ có thể đồng hóa dân tộc nào trình độ văn hóa thấp hơn mình. Hơn nữa, giấu biệt những hậu quả tai hại. Do sự đồng hóa đó đẻ ra. Dương Khắc mục kích hậu quả đó mà trong lòng như rỉ máu. Hai thuận dọn dẹp xong cái bè cũng ngồi nghỉ. Dương Khắc quan tâm nhất là hai quả trứng. Thiên Nga mẹ chưa chết, dứt khoát phải trả trứng về ổ. Phải cho hai con Thiên Nga con chào đời, cùng mẹ chúng bay cao, bay xa và bay đi si Dương Khắc cố làm ra vẻ tươi tỉnh, bảo Lão Vương ông quả thực là người đáng nể sau này cháu phải học ông vài món đấy lão vương lại cười đắc ý việc hát thì không biết đâu còn như bắt chim bắt rái cá bẫy sói đào cây thuốc nhặt nấm thì lão đây biết tuốt những trò này lão biết từ trước sau khi người hán vào đồng cỏ quan đông đất trở nên thiếu động vật hoang dã cũng bị người hán chém sạch may mà lão chưa quên nghề Đành lên đây kiếm ăn qua ngày thôi. Chúng ta tuy cùng tộc người mông, nhưng bỏ quê mà đi cũng không dễ. Thanh niên trí thức các cậu từ Bắc Kinh đến, lại có hổ khẩu ở đây. Các cậu nói hổ cánh ngủ cư chúng tôi giam câu, đừng để dân địa phương đuổi chúng tôi đi. Nếu cậu nhận lời, lão sẽ dạy cho mấy món, bảo đảm mỗi năm cậu kiếm được bạc ngàn đấy. Dương Khắc nói, vậy cháu xin tôn ông làm thầy. Lão Vương Nhích lại gần hỏi. Nghe nói ở đằng lều các cậu và các mục dân trữ nhiều mỡ cừu, liệu có thể cho lão một ít không? Bọn tôi bốn năm chục người ngày ngày làm việc nặng, lương thực đều mua từ chợ đen với giá cao, ngày ngày ăn rau dại, không một chút mỡ vào bụng. Vậy mà các cậu thắp đèn bằng mỡ, phí của lắm. Cậu bán rẻ cho lão một ít nhé. Dương khắc cười, chuyện này dễ thôi, chúng cháu còn hai ống bơ mỡ trong lều. Hai quả trứng thiên nga này đẹp quá, thế này nha, cháu đổ cho ông nửa ống bơ mỡ, lấy hai quả trứng, được không? Lão Vương nói, được, hai quả này lão cũng định rán ăn, coi như ăn bớt đi năm sáu quả trứng vịt, thôi cậu cầm về đi. Dương Khắc liền lấy áo bọc kỹ hai quả trứng, bảo Lão Vương, mai cháu sẽ đem mỡ đến cho ông. Lão Vương nói, Người Bắc Kinh các cậu nói một là một, hai là hai Lão tin rồi Dương Khắc thở ra một hơi nhẹ nhõm Trời hãy còn sớm Cháu mượn cái bè của ông đi xem ổ trên Nga Ông vừa nói ổ trên Nga cao hơn một tầm với Cháu không tin Muốn thấy tận mắt đây Lão Vương nhìn con ngựa của Dương Khắc nói Được, thế này nha Cậu mượn bè của lão Lão mượn ngựa của cậu Chở con trên Nga này về bếp ăn Nặng quá Nặng gần bằng con cừu kia đấy Dương Khắc đứng lên nói, Cứ thế nhá, Hượm hãng. Ông cho cháu biết cái ổ ấy ở đâu, Lão Vương cũng đứng lên, Trỏ đám sậy trụm thành hình cái cổng, Nói, Đến đầu đông, Thì rẽ sang hướng Bắc, Chỗ đó có bụi sậy, Bị bè lướt gãy, Bơi theo vệt bè là tìm thấy cái ổ ngay, Cậu biết treo bè không? Dương Khắc lên bè, qua vội mấy sàng Nói, Cháu bơi thuyền suốt ở công viên Bắc Hải Bắc Kinh, Cháu biết bơi lội vài cây số không thành vấn đề đâu, không chết đuối đâu mà lo. Lão vương còn căn dặn, trở về cậu nhớ cột bè cho kỹ nhá. Nói xong lão ôm con thiên nga đặt lên yên, còn lão ngồi phía mông cho ngựa đi chậm chậm. Hai thuận ì ạch bê bồn trứng theo sau. đợi cho hai người đi xa, dương khắc lại cập bờ, đem hai quả trứng lên bè rồi hối hả chèo tới khóm sậy phía đông mặt hồ mênh mông phản chiếu những đám mây trắng nhấc mắt một đàn đại nhạn và những con vịt cổ xanh từ những ao đầm phía bắc mạnh dạn đáp xuống hồ hình ảnh lộn ngược những con chim nước như rẽ mây mà bơi lát sau chúng đã nổi trên những bóng mây dưới nước vào trong hồ dương khắc bớt rác chèo chậm lại cậu như tắm trong màu xanh thẫm của những cây sậy Mùi thơm nhẹ nhẹ của nước hồ và của lá sảy đưa tới, càng vào sâu bên trong càng thơm, hình như đã thực sự vào trong hồ thiên nga, mộng, ảo. Dương khắc nghĩ, nếu gọi được trần trận và trương kế nguyên cùng bơi thì hay quá. Ba người sẽ ở lì trong hồ mà không ra, nằm trên bè một ngày hoặc một đêm, mặc cho nó trôi đi đâu thì đi chiếc bè dần dà tiếp cận đám sảy phía đông. Ở đây nước chảy là dòng chính của con sông qua hồ chảy lên phía bắc. Lông chim trôi trên mặt hồ, trắng có, xám có, màu cà phê có, màu vàng chanh có, màu cánh trà có, đủ tất. Đôi khi vài con vịt hiện ra đột ngột rồi rút luôn vào bên trong khi thấy bóng người. Bãi sậy sâu thăm thẳm là phòng sản yên tĩnh, là sân chơi an toàn của thủy cầm. Làn gió mát thoảng qua, rũ sạch mùi mồ hôi trên người Dương Khắc. Lại qua một khúc ngoặt dòng sông lúc hẹp lúc rộng, Dương Khắc chèo một lúc nữa thì đến chỗ phân nhánh. Cậu dừng chèo chợt trông thấy mấy cây sậy gãy dập trên mặt nước, bèn men theo lối đó mà bơi vào trong. Mặt nước ngày càng rộng ra, trước mặt cậu ẩn hiện một cái hồ trong hồ Mặt hồ phía đông bắc có rất nhiều cây sảy bị phạt ngã. Một đường đi trên mặt nước do con người tạo ra xuất hiện ngay trước mắt. Cậu bơi theo dòng nước, thấy phía sau một bụi sảy, có một cái gòn nổi, cao dễ hơn hai mét, đường kính một mét. Dương Khắc tim đập như trống làng. Đúng nó rồi. Đây là một ổ thiên Nga mà cậu chưa từng trông thấy trên phim ảnh hoặc trong sách. Cậu dụi mắt không tin đó là sự thật. Dương Khắc thở gấp, hai tay run run. Cậu loạn tràng bơi tới, dùng sẹng gạt đám sậy trên mặt nước tiếp cận cái ổ. Cuối cùng tìm được bè và khóm sậy khổng lồ, cậu thở ra một hơi, dùng cán sẹng làm điểm tựa, nhẹ nhàng nhón gót vươn cổ ngó vào trong. Cậu muốn biết hoàng hậu Thiên Nga Sau khi bị mất chồng, có còn ở trong ổ không? Nhưng cái ổ cao quá, cậu không thể nhìn vào, nhưng bằng vào cảm giác, cậu thấy trong ổ không có gì. Dương Khắc ngẩn ngơ trước cái ổ thiên nga, cậu như mụ đi vì chưa bao giờ trông thấy một tổ chim lớn như thế. Cậu cứ tưởng cái tổ chỉ cao hơn mặt nước đôi chút thôi. Thiên Nga mà có thể đọc gãy một khóm sạy lớn rồi nhặt những cành sạy và lau già đang thành tổ hình cây bát. Cái tổ Thiên Nga khiến cậu thấy sức tưởng tượng của mình quá tầm thường. Là bậc vương giả trong loài chim, cái tổ của con Thiên Nga không những mang phong cách đế vương mà về công nghệ tạo hình cũng rất khác đời. Đây là một tâm hồn độc đáo tay nghề tinh vi. Cái tổ vô cùng chắc chắn sau khi xác định thiên nga mẹ không có ở trong tổ dương khắc bèn ngó vào trong vị trí cái tổ cực đẹp đây là nơi lau sậy mọc dày nhất trong hồ lại là nơi nước sâu nhất bên cạnh tổ là một mảng của cái hồ thứ hai người bạn đời của thiên nga xây tổ ở đây tiện cho ẩn nấp tiện cho ăn uống vào ra tiện cho thiên nga được tuần tiễu bảo vệ Nếu không có hai dân công xảo trá dùng bè ngụy trang mở một lối vào trong bí mật tập kích thì nói chung rất khó tiếp cận tổ của vua các loài chim này. Dương Khắc dùng cả hai tay đẩy cái tổ thấy không rung chuyển, y như đẩy một cái cây đường kính tới hàng mét. Tuy lớn lên trong nước nhưng rễ của chúng là rễ chùm cắm sâu dưới đáy hồ. Kết cấu tổ Dương Khắc chưa bao giờ trông thấy Quan sát kỹ, cuối cùng Dương Khắc cũng nhận ra Thiên Nga xây tổ như thế nào. Trước tiên đôi Thiên Nga chọn một bụi sậy thật to, thật cứng, sau đó dùng bụi sậy này làm cốt như cốt thép, rồi dùng thân cây sậy mà đan ngang đan dọc, hết lớp nọ đến lớp kia. Dương Khắc đoán chừng lúc bắt đầu, đôi Thiên Nga đan một lớp thật dày, rồi chúng trèo lên trên, dùng sức nặng cơ thể rằng cái tổ xuống dưới nước, tiếp tục đan cho đến khi cái tổ ló lên trên mặt nước dương khắc dùng cán xẻng thăm dò độ sâu đo được một mét rưỡi tính đến mặt nước vậy là nếu bộ phận chủ thể tính từ mặt nước lên cao hơn hai mét thì cái tổ này cao hơn bốn mét có lẽ đây là công trình đặc cấp trong vương quốc chỉ những cây sậy già dẻo quánh như tre chịu được ngâm nước Dương Khắc có lần khơi lại cái cây giếng trên bãi chăn bị lấp đã 7-8 năm, thấy những cọc trống lờ đất bằng cây sậy vẫn chưa mục nát hết. Cậu dùng sàng chọc vào đáy tổ, quả nhiên, rất kiên cố. Khi tổ đã ló lên trên mặt nước, người tình của con trên Nga Cái bắt đầu kiến trúc từng lớp phần chủ thể trên mặt nước. Dương Khắc nhận thấy thân tổ đan kết vừa dày vừa chặt, y như một cái sọt đặc ruột. Tới cách ngọn sạy chừng một thước thì dừng Những cây sạy làm cốt Tỏe ra xung quanh như lan can lẫn trong những ngọn sạy Dương khắc bám một cây trụ Dùng chân đạp mạnh xem có chỗ nào bật ra không Rồi thận trọng leo lên khoảng hai thước Ngó vào trong Cuối cùng cậu nhìn rõ phòng sảng của thiên Nga Hình cái đĩa Bên trong lớp một lớp lá sạy Một ít lông tơm mềm mại long to không hình trôn bác những loại ổ khác dương khắc bước xuống bè ngước nhìn cái tổ thiên nga bằng ánh mắt tán thưởng người tình của thiên nga cần cù thông minh am hiểu sâu sắc lực học và mỹ học thảo nguyên mông cổ là thiên đường của những động vật quý hiếm và cũng là vương quốc của kẻ mạnh và khôn ngoan ẩn giấu bao nhiêu của ngon vật lạ mà rất nhiều dân tộc nông canh không được thưởng thức biết đó Dương khác lại phát hiện ra càng nhiều ưu điểm của tổ thiên Nga. Cao chót vót trên ngọn đám lau sảy thoáng, mát và khô ráo tầm nhìn xa, được màu xanh như một bức màn che chở, lại cách xa đám cảnh khô lá mục thối giữa dưới chân. Mùa hè còn tránh được mũi đốt và rắn nước tập tích. Nếu thiên Nga con mổ trứng chui ra, mở mắt đã nhìn thấy trời xanh mây trắng, sang thu trước khi bay về phương nam tránh rét chúng ẩn hiện trong hoa lau trắng như bông dù xa xôi ngàn dặm đàn thiên nga con không bao giờ quên quê hương vừa xinh đẹp vừa lãng mạn của chúng thiên nga cao quý đẹp và trong sạch cả trên trời lẫn dưới đất nếu như trên đời không có thiên nga thì làm gì có hồ thiên nga trên sân khấu Làm gì có Ulanova? Dương Khắc nhìn lên ngai vàng của Thiên Nga, mở to mắt ghi nhớ từng chi tiết cái tổ đế vương kia. Cậu rất muốn dựng một cái tổ Thiên Nga cao vút trên quảng trường Nhã Quốc gia, trở thành linh vật của những ai yêu Thiên Nga và Hồ Thiên Nga. Trên đỉnh trụ là đôi bạn Thiên Nga thanh khiết, gỗ cánh bay lên trời xanh. Họ sẽ là linh vật của tình yêu và cái đẹp bất tử trong lòng nhân và gió trên hồ dần chuyển lạnh, lau sậy cũng biến từ màu xanh sang sẫm. Dương Khắc hai tay nâng hai trứng thiên nga trước ngực, truyền hơi ấm cho chúng. Thế giới này tóc rẻ ngày càng nhiều, trên sân khấu đại đào của nữ hồng quân đuổi sạch công chúa thiên nga, nhưng thế giới này vẫn có những người yêu thích và sùng bái thiên nga. Dương Khắc thận trọng trèo lên tổ, thành kính đưa quả trứng lên quá đầu trả lại tổ, lại lấy từ trong bọc quả thứ hai ra trả nốt. trở lại cái bè cậu thở một hơi khoan khoái, cậu tin rằng hai quả trứng trên cột totem cao to kia sẽ là hai viên ngọc lớn, từ bãi sậy phát ra ánh sáng chói lọi vẫy gọi nữ hoàng thiên nga đang bay lượn trên trời cao rồi thì bầu trời xuất hiện một chấm trắng bay rất cao dương khắc vội vàng cởi dây cột đẩy nhẹ chiếc bè trở lại lòng sông cậu nâng dậy những cây sậy bị đổ rào dùng xẻng gạt lá sậy trôi trên mặt nước cậu hy vọng những cây lau bị chặt ngã lại nảy mầm che khuất cái tổ thiên nga vĩ đại đã bị lộ trước khi rời đi dương khắc trông thấy một con thiên nga đang xà xuống và khi bè cặp bến không còn thấy nó trên trời nữa dương khắc đến bếp ăn của công trường hai thuận nói chú cậu ta đã cưỡi ngựa đi tổ chăn nuôi số ba mua bò ốm bãi đất bên ngoài nhà bếp đã mọc lên một cái bếp đất trên bếp có một nồi cực lớn mặt đất đầy lông thiên nga ướt mềm chiếc nồi trên bếp sôi sùng sục trong nồi là những miếng thịt thiên nga to bằng nắm tay Dương Khắc trông thấy con thiên Nga trong nồi đang khóc, bên bếp là một cô ăn mặc gọn gàng, đang cho gia vị như tiêu, ớt, hành, tỏi, gừng tươi vào nồi, lại còn tưới lên đầu thiên Nga loại xì dầu rẻ tiền nữa. Dương Khắc bị choáng, ngồi bệt xuống xe. Cô gái trẻ bảo hai phận dìu cậu thanh niên trí thức Bắc Kinh vào trong lều. Lát nữa tặng cậu ta bắt cháo thiên Nga bồi dưỡng sức khỏe dương khắc, gạt hai tuần sang một bên. Cậu tức đến nỗi suýt đá bay cái nồi trên bếp. Cậu không còn chịu nổi cái mùi bốc lên từ cái nồi, nhưng không dám đá, cũng không dám nổi giận Người ta là bẩn nông và trung nông lớp dưới, còn thiên nhiên trí thức các cậu là lũ chó ré, về đây để được giáo dục lại. Cậu dứt khoát phải tìm cách. Hủy cái bẻ kia đi. Đám dân công mồ hôi chua loét lục tục trở về. Người thấy mùi thịt thèm rõ rãi, họ reo ẩm lên, vây quanh cái nồi, vừa hát vừa gọi. Cóc ghẻ ăn thịt ngỗng trời nào? Cóc ghẻ ăn thịt ngỗng trời nào? Ăn thịt thiên Nga thì còn là cóc ghẻ nữa thôi. Vậy là gì? Vua! Một ke an thit ngong tướng ke an thit ngong đoàn dương con la coc ke mắt lồi như mắt cóc nhân lúc láo nháo cầm quay củi đăng cháy, đốt đít cô gái, cười đi thoả. Ai bảo có kẻ không ăn thịt nồi ngỗng trời nào, lát nữa đây ta sẽ ăn. Lời chưa dứt, cậu ta đã bị đập một phát bằng quay củi đăng cháy.